Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng tôi muốn tìm ra cây sác mà mũi ấy muốn tái sinh để tiêu diệt nó. Một khi nó đã sống lại thì người dân huyện này sẽ phải đổ máu rất nhiều bởi nó hút máu con người để duy trì sự sống. Tôi đã cho A Luân theo dõi bà ta từ rất lâu nhưng bà ấy rất là khôn ngoan, một kẻ hờ cũng không để lộ. Thú thật bà ta ở đâu, ra cảnh như thế nào? không ai biết một chút gì về người đàn bà này. Trình Hải nói xong thì anh rút trong tay áo ra cây châm có âm khí, khi mới nhìn nó lần đầu Lương Vĩ đã thốt lên: "Yêu khí." Đó là cây châm của Bích Liên, chủ nhân cũ của cây châm này. Hai người quay vào trong phòng, Lương Vĩ bảo Trình Hải đặt cây châm lên bàn. Ông ấy hòa ra một lá bùa xong rồi dán lên cây châm dân trình hài không được cho bất cứ ai sử dụng nó, kẻo bị mắng vạ. Tần Di đưa cho Trịnh phu nhân một quyển sách, đây là sách xem chọn ngày đẹp để kết hôn. Xem xong Trịnh phu nhân nhìn Tần Di rồi hỏi: "Ngày đẹp nhất chỉ còn bảy ngày nữa thôi." Tần Di gật đầu. Trịnh phu nhân lại nói: "Tuy là hơi đường đột, nhưng nếu đây là ngày đẹp nhất thì cứ tiến hành tiếp đi." Đừng quên báo nhà Thái gia bộ tiếng, đúng 7 ngày nữa chính gia sẽ làm kiệu hoa sang đón dâu. Tần Di mỉm cười gật đầu bà ta ra về, vẫn không quên đảo mắt nhìn quanh đây một lượt. Tất cả gia nô trong phủ đều bắt đầu tập trung chuẩn bị cho hôn lễ của đại thiếu gia, họ tạm quên vụ án mạng kinh hoàng hôm bữa. Đêm hôm ấy, Lương Vĩ đang thiêu thiêu ngủ thì cái bóng của anh đó lượn lờ qua lại ở ngoài cửa. Ông ấy chọn tình ngồi phất dậy cầm thanh kiếm tông cửa đuổi theo. Bóng người ấy khẽ rẽ vào một khu vườn nào rồi mất hút. Lương Vĩ chạy đến quan sát một hồi, mãi không thấy động tĩnh gì cả, chỉ thấy miệng giếng trước mặt cô tỏa ra một làn khói đen mờ hồ. Lương Vĩ quát lớn: "Yêu ma quỷ quái nơi nào, còn cóc mau hiện hình ra đây!" cổng có ai trả lời, trời đang lặng gió bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất cả ánh trăng trắng ngà trên bầu trời. Gió bắt đầu nổi lên một mạnh cuốn tung những chiếc lá dưới đất lên không trung. Khí bội mịt mù, bên kia biển giếng một luồng khí đen băn nãy còn mờ ảo, bây giờ bỗng dày đặc. Liương Vĩ nhìn ra đấy quát lên một lần nữa. Còn không mau ra đây, nếu không nghe thì đừng trách ta nặng tay. Trình Hải thích động, anh cũng nhanh chóng lao ra khỏi phòng, chạy đến bên cạnh lương vĩ, nhìn cảnh tưởng trước mắt chậm dãi nói. Lại là nó, con ma này thoát ẩn thoát thiện, tôi chưa tóm cổ được nó. Nó ở dưới giếng, nếu tôi đoán không nhầm thì xác cô ta bị trôn vùi dưới đáy giếng. Trình Hải liền thắc mắc, cô ta ư, vậy mà tôi cứ tưởng đó là một lão quỷ. Lương Vĩ hết kiên nhẫn rồi quát lớn, "Ra đây mau." Vong Ma nhìn thanh kiếm chém yêu trừ tà trong tay của Lương Vĩ, sợ hãi từ từ bước ra miệng giếng, đứng trước mặt Lương Vĩ và Trịnh Hải, cô ta cúi đầu chào. "Xin chào đạo sĩ, xin chào đại thiếu gia." Lương Vĩ nghiêm mặt hỏi, "Cô là ai, tại sao lúc ẩn lúc hiện hãm hại người vô tội vậy hả?" Cô ta chưa trả lời Trịnh Hải đã thốt lên, "Sơn Hoa là cô." Cô gái có đôi mắt u uất, gương mặt xinh đẹp xen lẫn chút buồn bã nhẹ nhàng gật đầu, thỉnh thoảng ánh mắt ấy liếc nhìn Trịnh Hải sợ hãi. Nhớ 13 năm về trước, Sơn Hoa chỉ là một cô bé 10 tuổi ngây thơ hồn nhiên. Một hôm cô đang đi dạo trong vườn liền nghe được hai người bên kia nấp sau tảng đá và nói, "Cô giết được nó chứ?" Nếu làm nó biến mất khỏi thế gian này, Vinh Hoa cô sẽ được hưởng cả đời. Ngươi phụ nữ kia lên tiếng, "Được, chỉ cần cậu ra lệnh tôi giết bất cứ ai cậu muốn." Xuân Hoa sợ hãi lùi lại, chăng mày chân cô bé đạp vào hòn đá, cho nên bị trượt chân té ngã. Cô a lên một tiếng, tiếng hai người nọ hoảng hốt chạy ra. Người đàn ông nhìn vào mặt của cô rồi quát, "Còn danh này Sám vào đây nghe lén ta nói chuyện. Bà sư con nhóc này luôn đi, nó đã hiểu chuyện rồi đấy, đừng rước thêm phiền phức vào người. Người đàn bà đó hất hàm ra lệnh cho hai tên người lạm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net